vạn thắng nói cô nương có thể nói rõ hơn được không ngô s ô n g nữ nói không thể vì quả thực tiện thiếp cũng không hiểu rõ chân tướng bên trong thần đau đường hoàng linh nói cô nương đã từng thấy lôi vô ảnh phát ám khí chưa chưa nhưng tiện thiếp có nghe nói cô nương có thể thuật lại chăng không biết đó là loại ám khí gì nhưng khi xuất thủ thì không ngừng phát ra âm thanh và nó có thể thu lại và phát ra tiếp các loại ám khí như thế nào không sai chuyện này hoàn toàn chính xác hoàng linh trầm ngâm một lát rồi nói đa tạ cô nương đã cung cấp cho bọn tại hạ nhiều thông tin bổ ích nhị vị rời đệ nhất bảo lại bị ngăn cản nhiều lần chắc là rất vất vả xin mời dùng chút rượu thịt rồi hãy nghỉ ngơi tịnh dưỡng ngô song nữ nói trong mấy ngày qua chư a vị luôn ở trong rừng thế này sao hoàng linh mỉm cười nói người của đệ nhất bảo đã hai lần chạm trán với bọn tại hạ nhưng kỳ quái là lần nào bọn chúng cũng chủ động thối lui mà không tiếp chiến ngô sông nữ ngạc nhiên hỏi không hề động thủ ư không hề cao thiên kiện không phải là nhân vật có tính nhẫn nại cao u lan cũng không có tính cách đó bọn họ làm thế tất phải có nguyên nhân gì khác theo cô nương là nguyên nhân gì có khi nào cao ưu lan muốn ngăn cản một trường quyết chiến ngô sông nữ nói đoạn thì quay sang nhìn hà hàng y hà hàng y nói tại sao cô nương lại muốn ngăn một trường quyết chiến ngô sông nữ nói cô ta không muốn làm hôn lễ bị kinh động nên ra sức ngăn cản trường xung đột này nếu cô ta có ý như vậy thật gì quả là đáng sợ đáng sợ chỗ nào chiều hôm nay ta và cô ta gặp nhau đàm đạo rất lâu nhưng ta vẫn không phát hiện được điều gì cả trong lòng của cao u lan có thể chứa thiên quân d ạ n g mã nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh tuyệt đối đó chính là bản lãnh của cao u lan cô ta quả là người có lòng dạ thâm sâu đúng vậy điều đó với võ công của cô ta cũng giống nhau khiến cho người khác không thể l ư ợ n g được ngô sông nữ quay sang hoàng linh nói tiếp hoàng bảo chủ tiện thiếp có mấy lời nói có l à có thể vượt quá quyền hạn nhưng chuyện quan hệ trọng đại mà không nói ra thì lòng luôn bất an hoàng linh nói cô nương có điều chi s i n cứ nói thẳng nếu các vị muốn đánh đ ổ đệ nhất bảo thì chỉ có một cơ hội cơ hội nào tìm cách lôi kéo cho bằng được cao u lan hoàng linh gật đầu nói đà tạ cô nương chỉ giáo mời cô nương về phía sau nghỉ ngơi hoa dịu chân nói ta dẫn đường cho cô nương thế là ngô song nữ theo hoa dịu chân ra phía sau hà hàn g y thì không đi vì hoàng linh giữ hắn lại hoàng linh uống cạn chén rượu rồi mỉm cười nói hàn g y có vài vấn đề chúng ta cần phải cầu chứng với ngươi một chút bảo chủ cử hỏi hoàng linh nói ngươi đã gặp cao u lan rồi có phải không đúng vậy ngô cô nương chỉ nói với chúng ta về nguyên tắc ta không rõ là chúng ta phải làm thế nào để lôi kéo cao u lan chuyện này à, chuyện này thì cao u lan là một vị cô nương nên chỉ cần trái tim cô ta có chủ là được biện pháp đơn giản như thế sao đúng vậy biện pháp rất đơn giản chỉ cần tìm một người là được biện pháp càng đơn giản thì khi thực hiện càng khó khăn đúng đúng diệp huynh là người thích hợp nhất trong việc này hoàng linh mỉm cười nói đáng tiếc là việc huynh đệ đã có ngọc lan xông m ũ i hà hàn g y nói thế ý bảo chủ ra sao ngô cô nương tuy không nói rõ nhưng thâm ý đã ngầm ám chỉ rồi thế à người đó là ai vậy tất nhiên là chỉ hà huynh đệ ngươi hà hàn g y gượng cười nói bảo chủ sợ rằng tại hạ không được thích hợp lắm hoàng linh nghiêm túc hỏi không ngô cô nương đã đồng ý chuyện này còn có người nào có thể phản đối bảo chủ đại hạ và ngô sông nữ vẫn chưa chính thức thành thân lẽ nào lại thay lòng đổi dạ đây là chỗ khác nhau giữa ngô cô nương và những thiếu nữ khác cô ta không phải là nữ nhân bình thường cho nên không thể nhìn cô ta bằng ánh mắt thế tục hà hàn g y trầm ngâm suy nghĩ hoàng linh nói tiếp hàn g y ngươi cần phải đồng ý như thế chúng ta mới có thể bắt đầu thực hiện kế hoạch hà hàn g y nói cao thiên kiện làm việc ác nhiều vô kể cao u lan là có thể bỏ mặt không chiếu cố đến phụ thân của mình sao đó là một chuyện khác chúng ta không kỳ vọng vào sự giúp đỡ của cao u lan chúng ta chỉ mong cô ta không trực tiếp đối địch với chúng ta là được tình phụ tử nặng như núi đó ta biết nhưng nguyên nhân chủ yếu vẫn là cao thiên kiện nếu cao u lan là người biết phân biệt thị phi minh bạch thì có thể cô ta sẽ không tán thành việc làm đầy tội ác của phụ thân mình hoàng linh ngừng lời lại một lát rồi nói tiếp chuyện này cứ quyết định như thế nhờ n g ư ờ i cũng đi nghỉ ngơi đi hà h à n g y đứng lên và nói bảo chủ hạ lệnh đó chăng hoàng linh nói nếu không phải ta hạ lệnh thì không được nên cứ xem như là ta hạ lệnh đi hà h à n g y không nói gì thêm mà lặng lẽ đi về phía sau nhìn theo bóng của hà hàn y dần khuất diệp trưởng thanh mỉm cười nói hà h u y n rất cố chấp hình như chuyện này hà h u y n vẫn không đồng tình lắm hoàng linh nói đó cũng là nguyên nhân mà ngô sông nữ yêu hắn hắn anh tuấn phong độ nhưng không phong lưu và chung tình đây có thể nói là một loại khí chất đặc biệt của con người nói tới đây thì hoàng linh đề xuất kế hoạch của mình d i ệ p trường thanh d ạ n g thắng đồ vô phương đều được phân nhiệm vụ qua ngày thứ hai thì bỗng nhiên trời đổ mưa tuy mưa không lớn nhưng hơi nước bốc lên rất dậy do vậy mà nơi bọn hoàng linh dừng chân đều được một làn hơi nước dày bao bọc ngô sông nữ được qua dịu chân bồi tiếp ở một ngôi nhà tranh thứ hai cách chỗ của hoàng linh chừng mười dặm trong cánh rừng này vốn không có nơi trú ngụ hai căn nhà tranh là do bọn hoàng linh dựng tạm để tá túc nhân thủ của âm dương bảo đã lục tục kéo đến rất đông nhưng đều được hoàng linh bố trí ở xung quanh tất cả đều được cải trang thành tiều phu hoặc là nông dân chỉ có hai mươi đao thủ do giảng thắng đưa đến là được bố trí ngay ở trong rừng lúc này thời gian đã gần đến ngọ nhưng do sương mù nên không thể nhìn rõ cảnh vật ở ngoài hai trượng hoàng linh hàng hà hà y diệp trường thanh đồ vô phương dạng thắng đều tập trung trong ngôi nhà tranh thứ nhất năm người đang ngồi xung quanh chiếc bàn gỗ để thương lượng biện pháp đối phó với đệ nhất bảo sau khi nhiều người thuyết phục hà hàn y cuối cùng cũng đồng ý tiếp nhận lệnh của hoàng linh tức là tìm cách lôi kéo cao u l ạ c trời càng lúc càng mưa to sương khói và hơi nước bốc lên mờ mịt cả một vùng trời đất bao la tiếng mưa rơi trên lá nghe tí tách đều đặn như tiếng nhạc hòa quyện vào không gian đột nhiên có tiếng kêu quái d ị xuyên qua làn g mưa truyền lại hoàng linh bật đứng lên và nói có người đến rồi dạng thắng đồ vô phương diệp trường thanh cùng đứng lên theo chỉ có hà hàng y vẫn ngồi m i n h mang diệp trường thanh nói có cần đi tiếp đón không hoàng linh nói không cần bọn chúng đã tìm ra được nơi này thì không còn là bí mật nữa chúng ta có tiếp đón cũng không sao ngay lúc đó thì một bóng người xuất hiện trong mưa bước đi rất vững vàng và phong độ hình như người này đang hướng thẳng về phía ngôi nhà tranh bọn hoàng linh cũng rất bình tĩnh tất cả đều ở trong theo dõi người đang đến khi đến trước ngôi nhà tranh thì người này dừng bước đó là một trung niên sắp xỉ tam tuần toàn thân mặt trường bào màu lam đại hán trung niên hắn giọng rồi cất tiếng nói trời mưa to quá tại hạ có thể vào nhà tránh mưa một lát được không hoàng linh cười nhạt và nói các hạ đã đến đây hà tất phải khách khí đại hán trung niên liền dấn bước vào trong d i ệ p trường thanh d ộ i d ị c h bước đến chặn ở trước người này t r o n g t a y của chàng đã thủ sẵn trường kiếm chỉ cần đối phương hành động bất thường là chàng xuất khoái kiếm tấn công ngay đại h ã n trung niên biết thế của mình nên đứng yên như bức tượng hoàng linh nói xin hỏi quý tánh đại danh của bằng hữu đại h ã n trung niên nói tại hạ là tống thông hoàng linh hỏi tiếp tống huynh đệ từ đệ nhất bảo đến đây phải không không sai phải chăng các hạ là người của thần đau đường không phải được vậy thì hãy nói dụng tâm đến đây của các hạ đi nơi này chẳng có gì gọi là bí mật b ã i ngày trước người của đệ nhất bảo đã phát hiện ra rồi hoàng linh giả g i ờ kinh ngạc nói thế à tổng thống mỉm cười rồi nói thật lòng mà nói nhất cử nhất động của các vị đều nằm dưới sự theo dõi của đệ nhất bảo hoàng linh nói xem ra đệ nhất bảo đối với bọn tại hạ còn quá khách khí đã phát hiện ra chúng ta từ lâu mà không phái nhân thủ đến đối phó do vậy mà t à i hạ rất dễ dàng tìm đến nơi này chư vị cũng không nên ngạc nhiên bọn t à i hạ chẳng ngạc nhiên chút nào chỉ cảm thấy còn vài điều không hiểu t à i hạ có thể giải thích thắc mắc của các vị người của quý bảo đã sớm phát hiện ra bọn t à i hạ ở đây mà không công kích xem ra trong chuyện này tất có duyên cớ kỳ thực chuyện này chẳng có gì phức tạp cả vì có một người ngăn cản không cho đệ nhất bảo tấn công chư vị phải chăng người đó là cao cô nương tổng thống cười ha hả rồi nói đúng vậy chuyện này chẳng có gì phải là bí mật vì chuyện cao tiểu thư hạ lệnh ngăn cản sự công kích chư vị không ai trong đệ nhất bảo lại không biết hoàng linh nói được bây giờ các hạ hãy nói mục đích đến đây thử xem tại hạ mang đến một phong thư thư của ai thư của nhị tiểu thư cao u lan tống thông vừa nói vừa lấy trong người ra một phong thư đưa cho hoàng linh bên ngoài phong bì đề năm chữ kính gởi hoàng bảo chủ hoàng linh nhìn qua bút tích rồi nói bút pháp của cao cu nương quả nhiên rất tuyệt vời tống thông nói nhị tiểu thư vốn là một vị văn võ sông toàn hoàng linh mở phong thư ra xem trên thư viết thưa hoàng bảo chủ tiện thiếp không muốn công nhiên xung đột với quý bảo nhưng d ù n g phụ cận của đệ nhất bảo tuyệt đối không phải là nơi cư trú cho người của quý bảo mong rằng trong vòng ba ngày người của quý bảo sẽ rời khỏi đây nếu không như vậy mà d ẫ n đến một trường xung đột thì chớ trách tiện thiếp không thông báo trước hoàng linh đọc xong thì mỉm cười nói thư của cao cô nương tại hạ đã đọc xong xin chuyển lời là tại hạ không kịp viết thư phúc đáp tổng thống cười cười và nói tại hạ đã hiểu xin cáo biệt hoàng linh liền nói các hạ hiểu điều gì trong vòng ba ngày chư vị có thể đi và cũng có thể không đi các hạ nghĩ như thế sao sau khi chư vị rời khỏi đây thì đương nhiên đ ồ i bên sẽ bình an vô sự nếu như không muốn triệt thoái thì chỉ có cách đôi b ề n đối địch với nhau chuẩn bị cho một cuộc quyết chiến mà thôi thế lực của đệ nhất bảo hùng mạnh t i b ả o tự biết khó có thể đối phó nhưng mấy người chúng ta ở đây đều là những nhân vật rất cứng đầu dù đệ nhất bảo đối phó thế nào thì bọn t à i hạ cũng không thể triệt thoái được hoàng bảo chủ thư của nhị tiểu thư t à i hạ đã chuyển đến đi hay không là chuyện của chư vị t à i hạ phải cáo từ đây tổng thống nói đi là đi ngay hắn chuyển thân bước nhanh ra khỏi ngôi nhà tranh trong chớp mắt nhìn theo bóng của hắn dần khuất trong màn mưa hoàng linh khẽ nhếch mép cười nhạt rồi nói quả nhiên cao u lan là một nhân vật bất phàm đây là sách lược tiền lễ hậu binh diệp trường thanh nói hình như đây là phong thư khiêu chiến thì đúng hơn đồ vô phương hỏi bảo chủ bây giờ làm thế nào đây việc trường thanh nói chúng ta không thể triệt binh thất sắc kiếm chẳng qua là bãi l o ạ i màu sắc mà thôi tại hạ không tin nó thật sự có chỗ kỳ ảo hoàng linh vẫn trầm ngâm suy tính mà không nói gì hà hàn g y khẽ thở ra rồi nói trong đệ nhất bảo đều xem cao u lan như thiên thần giáng h ạ chúng ta tiếp chiến hay t h o á i lui cũng nên sớm có quyết định hoàng linh trầm ngâm d â y lát nữa rồi lên tiếng nói tại hạ định hội kiến và thu phục cô ta sáng ngày thứ tư bọn hoàng linh vẫn không triệt thoái hoàng linh cùng tứ đại kiếm sứ là đồ vô phương diệp trường thanh hà hàng y và vạn thắng ngồi chờ trước ngôi nhà tranh sở dĩ chỉ còn tứ đại kiếm sứ là gì qua dịu chân phải bầu bạn cùng ngô sông nữ bên ngôi nhà tranh thứ hai sông phương đều đã thể hiện rõ chủ ý của mình bọn hoàng linh thì đàng hoàng ngồi chờ còn đối phương thì cũng công nhiên tiến đến đứng đầu là bốn tên hán tử còn rất trẻ toàn thân mặc bạch y và đeo kiếm phía sau bốn tên bạch y là hai thanh nữ tỳ cũng đều mang trường kiếm hai tỳ nữ này k h i ê n một cái giá trên đó có gác bảy thanh bảo kiếm chỉ cần nhìn màu sắc của kiếm lay động cũng đã biết đó là thất sắc kiếm gồm bảy màu hồng vàng lam bạch hát lục tím cao u lan cũng mặc bạch y tóc dài được thắt biếm gọn gàng sau nàng là sương mai đ ề u kiếm theo hộ vệ lúc này cao u lan khẽ phất tay một cái bốn tên bạch y liền dừng bước và đứng tránh ra hai bên cao u lan chậm rãi bước lên phía trước hà hàn g y khẽ nói với hoàng linh cô ta là cao u lan đó hoàng linh chỉ khẽ gật đầu mà không nói gì cao u lan lạnh lùng quét mục quan nhìn thẳng vào hà hàng y và nói hà công tử đại tỷ đâu rồi hà hàng y nói cô ta không có ở đây cao u lan khẽ hắn giọng rồi nói tiểu m ộ i đã tận lực rồi hà hàng y nói t à i hạ biết trong lòng của bọn t à i hạ cũng rất cảm kích cao u lan chuyển mục quan sang hoàng linh và hỏi các hạ là hoàng linh hoàng linh nói không sai các hạ đã nhận được thư rồi chứ đúng vậy tại hạ đã xem thư của cô nương ta đã hẹn ba ngày là rất dài tại sao chư vị không đi chính là vì người này hoàng linh vừa nói vừa đưa tay chỉ vào hà hàn y c a u lan hơi biến sát n à n nói hà công tử không muốn đi sao đúng vậy hà huynh để muốn lưu lại nên bọn tại hạ đành phải cùng ở lại các hạ là bảo chủ tại sao lại không có chủ ý của mình tuy tại hạ là bảo chủ nhưng đối với thuộc hạ là ngũ đại kiếm sứ thì luôn tôn trọng cao u lan cười nhạt một tiếng rồi nói hà công tử phải chăng công tử kiên quyết muốn ở lại hà h à n g y á p ố nói g n tại hạ tại hạ à, đúng vậy cao u lan truy vấn tại sao vì tại vì tại hạ tại hạ nghĩ hà hằng y suy nghĩ rất lâu đến đỏ cả mặt mà vẫn không nói ra được cao u lan châu mài nói có chuyện gì sao công tử không nói diệp trường thanh bỗng nhiên lên tiếng nói đỡ à vì hào huynh đệ muốn bái kiến với cao cô nương cao u lan lại biến sát nàng nói các hạ là ai tại hạ hội diệp t h í c kiếm truy hồn diệp trường thanh chính là diệp mổ sắc diện của cao u lan chợt ẩn h ồ n nhưng nàng dùng thần thái lạnh lùng che đậy nàng nói hà công tử diệp trường thanh nói, như vậy có đúng không hà hằng y nói thật vậy cao u lan mỉm cười nói được hà công tử cần gặp tiểu m ụ i có chuyện gì thì bây giờ có thể nói được rồi hà hằng y ấp ố nói n u lan tại hạ cao u lan tiếp lời không cần vội cứ thư thả mà nói hà hằng y chợt thay đổi chủ ý tại hạ muốn bàn với cô nương m ộ t việc của đệ nhất bảo cao u lan gật đầu nói được chờ tiểu muội đàm đạo với hoàng bảo chủ mấy câu rồi chúng ta hãy nói nhờ hoàng linh liền nói cô nương có chuyện gì xin cứ chỉ giáo chỉ giáo thì không dám tiện thiếp muốn biết quyết định của hoàng bảo chủ ý cô nương là chuyện giữa tiện thiếp và hà công tử chỉ là chuyện riêng tư còn chuyện giữa đệ nhất bảo và âm dương bảo là chuyện công t i ế n tiếp cần hoàng bảo chủ trả lời một câu đó là có đồng ý rời khỏi nơi này hay không hoàng linh thầm nghĩ con n h à đầu này quả nhiên là lợi hại trước tiên đưa vấn đề ra rồi mới từ từ giải quyết tạo t h a y đứng bình dững cho mình tiến có thể công thoái có thể thủ nghĩ đoạn hoàng linh chậm rãi nói cô nương chuyện này rất quan trọng tại hạ cần thời gian suy tính rồi mới trả lời được cao u lan nói tiện tiếp đã cho bảo chủ thời gian rất dài lẽ ra bảo chủ phải có quyết định rồi mới đúng cô nương chúng ta hãy nói chuyện riêng trước chuyện công nha cô nương hãy c u n g hà kiếm sứ đàm đạo có thể cô nương sẽ thay đổi cách nhìn của mình không cần yêu cầu bọn t à i hạ phải lập tức rời khỏi nơi đây đi hay không là quyền của các vị nhưng tiện tiếp mong rằng chư vị nên đi tại sao đứng ở góc độ cá nhân mà nói các vị đều là bằng hữu của h ạ công tử do vậy mà t i ệ n thiếp không muốn các vị phải chịu thương tổn ý của cô nương muốn nói nếu tại hạ không triệt thoái thì tất phải chịu thương tổn đúng vậy âm dương bảo đã nhiều lần xung đột với đại nhất bảo nhưng bọn tại hạ chẳng phải là đang an nhiên tồn tại đây sao lần này thì khác rồi có thể các vị sẽ gặp một trường ác chiến trong đó không loại trừ khả năng bị ám toán, ám toán người của đệ nhất bảo có thể làm chuyện như vậy sao cao u lan t h ẳ n g nhiên nói có thể bọn họ đều là những cao thủ thiên về ám toán và bọn họ không có danh tiếng gì trên giang hồ nên chẳng sợ d ị nghĩ hoàng linh nói chắc chắn bọn họ có thủ pháp ám toán rất đặc biệt ha đúng vậy có một thủ pháp sát nhân rất đặc biệt bách phát bách trúng rất ít khi nhân vật nào có thể tránh né được cao u lan quét m ộ t quang nhìn xung quanh rồi nói nhiều nhân thủ mà chư a vị bố trí xung quanh đây e rằng vận mệnh của bọn chúng cũng sẽ rất bi thảm bi thảm như thế nào bọn c h u n g sẽ chưa kịp nhìn thấy mặt đối thủ thì đã ngã lan ra chết rồi t à i hạ tin lời của cô nương thế thì hoàng bảo chủ định thế nào đây bọn t à i hạ rất coi trọng lời cảnh cáo của cô nương tiên thiếp đã nói hết lời quyết định thế nào là chuyện của các vị hoàng linh mỉm cười nói cô nương còn việt công gì cần bàn nữa không cao u lan nói chỉ còn có chuyện vừa rồi nghe hay không là tùy hoàng bảo chủ hoàng linh nói việt công đã đàm đạo xong bây giờ cô nương có thể nói chuyện riêng rồi đó dứt lời hoàng linh quay bước vào ngồi ở trong nhà tranh bọn đồ vô phương diệp trường thanh đều lục tục theo vào trường viện chỉ còn lại có một mình hà hàng y cao u lan khẽ hắn giọng rồi nói hà công tử cần gặp tiểu mụi có chuyện gì hãy nói đi hà h ằ n g y nói đích thực là t à i hạ muốn gặp cô nương bây giờ đã gặp rồi có thể nói ra là cần gặp tiểu mụi về chuyện gì t à i hạ muốn thỉnh giáo cô nương một chuyện hà công tử không cần phải ướp úp mở mở như vậy có chuyện gì thì mau nói ra đi t à i hạ muốn nói về chuyện của cao bảo chủ hà công tử muốn nói về của gia phụ thì cứ nói thẳng ra hà hàn g y đảo m ắ t nhìn quanh rồi nói u lan tại hạ có mấy lời này nhưng không tiện để cho nhiều người nghe u lan nói hà công tử chỉ muốn nói riêng với tiểu nữ thôi phải không đúng vậy cao u lan khẽ phất tay về đám tùy tùng rồi nói các n g ư ờ i hãy lui ra sau đám người tùy tùng gồm có cả sương mai đều lập tức thối lùi chừng n ữ a khác sau thì toàn bộ khuất bóng vào rừng cây cao u lan nói bây giờ hà công tử có thể nói được rồi đó hà hàn g y nói u lan nếu bọn tại hạ có thể chứng minh lệnh tôn quả thực đã làm rất nhiều chuyện trái đạo nghĩa thì cô nương có còn bảo vệ cho lão nữa không cao u lan trầm ngâm một lát rồi nói hà công tử có chứng cứ không có rất nhiều nhân chứng có thể chứng minh điều quan trọng là cô nương có thể điều tra để chứng minh hà công tử đạo nghĩa có chuẩn mực nhất định hay không là một vấn đề nhưng thanh danh của gia phụ tranh giang hồ rất tốt không lẽ mọi người đều đuôi mù không thể nhìn ra hay không thể phân biệt được hắc bạch tốt xấu u lan những lời của tại hạ nói đều rất thật thanh danh của cao bảo chủ và cách hành sự của lão là hai người hoàn toàn khác nhau hà công tử chỉ có chừng ấy chuyện thôi sao không còn một chuyện nữa cần nói với cô nương s á c d i ệ n của cao u lan chợt thoáng vẻ kinh động nàng nói được tiểu mùi cung kính nghe đây hà hàn y nói song nữ rất đề cao cô nương nàng nói nếu cô nương đồng ý giúp đỡ bọn tài hạ thì sự việc rất dễ dàng muốn tiểu mụi giúp đỡ các vị đúng vậy nghe nói cao bảo chủ rất xem trọng cô nương nếu như cô nương không theo thì rất có thể lão sẽ mất đi hùng tâm để tranh giành bá đồ giang hồ đại tỷ chỉ nói thế thôi sao nàng còn nói còn nói cao u lan mỉm cười nói giữa chúng ta chẳng có chuyện gì mà không thể nói hà công tử còn ngại điều gì nữa hà hàn g y nói nàng nói nàng nói tại hạ phải ê hoàn toàn là chuyện hồ đồ rồi cao u lan t r ì y vấn hà công tử rốt cuộc là chuyện gì chứ hà hàn g y gượng cười nói u lan tất cả chúng ta đều hy vọng là có thể mời cô nương về bên này bên này là bên nào là phía bọn tại hạ cao bảo chủ là gia phụ của tiểu muội còn các vị là gì của tiểu muội hà hằng y đắn đo một lúc rồi nói giữa phụ thân và nhi nữ là tình nghĩa sinh thành dưỡng dục còn giữa chúng ta là cảm tình nhưng phải cần thời gian mới thiết lập được cao u lan nói hà công tử thử nói xem công tử định thiết lập quan hệ thế nào với tiểu muội đây u lan cô nương nhất định buộc tại hạ phải nói rõ sao không sai t i ể u mụi nghĩ không ra trên thế gian này có loại tình cảm nào mà có thể phá vỡ được tình cảm phụ tử ưu lan tình phu phụ chẳng phải là rất sâu nặng sao rất sâu nặng nhưng phải thêm một thứ nữa mới có thể đủ phân lượng thêm vào thứ gì đại nghĩa cao ưu lan ngừng lại một lát rồi nói tiếp hà công tử bây giờ công tử định làm mai tiểu mụi cho ai đây hà hàn g y nói trong ngũ đại kiếm sứ có hai vị rất tốt c a u lan hỏi tiếp là hai vị nào hà hàn g y ngập ngừng một lát rồi đáp diệp trường thanh và giảng thắng c a u lan chợt biến sắc nhưng nàng lập tức trấn tĩnh ngay nàng mỉm cười nói có cần tiểu mụi bình p h ẩ m hai vị này mấy câu không được tại hà vẫn chưa tìm ra khuyết điểm của bọn họ diệp trường thanh rất thanh tú nhưng thiếu dũng khí trầm hùn g và có chút phiêu du t ự như là thất kiếm t r u y hồn tuy rất hung hiểm nhưng không phải là kiếm đạo chánh tông còn g i ả n g thắng thì sao g i ả n g thắng đích thực là nhân vật có khí thế trầm hùn g nhưng lại thiếu nét anh tuấn tóm lại hai người này không thể gọi là nhân vật xuất chúng siêu quần hà hàn g y mỉm cười nói u lan nếu tìm một người toàn mỹ thì e rằng không phải là chuyện dễ cao u lan nói hà công tử trong đợi nhất bảo có rất nhiều người hơn hẳn hai vị vừa rồi không cần hai vị phải làm mai cho tiểu muội nữa nói vậy trong âm dương bảo còn có ai chỉ có một người tiểu mụi vừa ý nhưng đáng tiếc người đó đã là sứ quân của gia phụ người đó là ai nếu công tử còn giả vờ ngây ngô thì tiểu mụi đành phải nói rõ ra người đó chính là công tử hà hàn g y ấp úng u lan cô nương cao u lan tiếp lời bây giờ chuyện chúng ta cần nói có phải đã nói xong rồi có phải không u lan cô nương muốn tại hạ nói gì nữa đây điều gì cũng không cần nói nữa hà công tử đã nói rất nhiều rồi n g ừ n một lát cao u lan nói tiếp ngô sông nữ đâu tại sao không thấy cô ta xuất hiện hà hàng y nói cô nương cần gặp nàng chăng cao u lan nói tiểu muội là khách nhân đến đây cô ta đã không muốn gặp thì không cần miễn cưỡng ngay lúc đó có một tràng cười khanh k h á c vang lên và một giọng nói lanh lảnh nhị muội đang trách ta không đón tiếp đó chăng lời vừa dứt thì người cũng đã vừa đến nơi đó chính là ngô sông nữ cao u lan nói đại tỷ mục đích đến đây của、mình. đại tỷ có biết không ngô sông nữ nói biết rất rõ vậy thì mong đại tỷ l ư ợ n g thứ không cần thiết hiện tại ngươi vẫn là người của đệ nhất bảo mà âm dương bảo là đối thủ của đệ nhất bảo đại tỷ bọn họ nếu không ám toán giết sạch người của âm dương bảo thì quyết không ngừng tay sát thủ của thần đau đường chăng không đó là thủy quả vô tình ngô sông nữ n g ẩ n người trong giây lát rồi nói u lan n g ư ơ i định khai sát giới thật chăng cao u lan nói không phải là tiểu muội mà là quyết định của gia gia nhị muội ngươi không khuyên gia phụ sao đại tỷ muội đã tận tâm tận lực và đã sớm thông báo cho bọn họ để đủ thời gian rút lui hiện giờ nghĩa phụ đang ở đâu gia gia không đến đây ngô sông nữ châu mài suy tính một lát rồi nói u lan tỉ mụi chúng ta cần phải đàm đạo một chút cao u lan ngạc nhiên hỏi đàm đạo chuyện gì nữa đàm đạo về chuyện của ta ngươi và chàng chàng là ai chàng chính là hà h ạ n g y giữa ba chúng ta còn có chuyện để đàm đạo sao đúng vậy giữa hà công tử và muội chúng ta cũng có chút cảm tình nếu t ử muội là kẻ hoàn toàn thì đã không thông báo cho các vị sớm u lan chúng ta không nói chuyện này được đại tỷ muốn nói chuyện gì thì hãy nói mau đi ngô sông nữ lại đắn đo d â y lát rồi mới nói giữa t ỷ mụi chúng ta xưa nay chưa có điều gì thất thố chứ cao u lan t h ẳ n g nhiên nói tình t ỷ mụi chúng ta vốn chẳng khác gì thủ túc nhưng đại tỷ lại bỏ tiểu mụi mà đi nhị mụi tại gia tòng phụ xuất giá tòng phụ đạo làm thê tử phải chịu thiệt một chút nhưng đại tỷ tòng phụ rồi lại phản gia phụ vị muội ta cũng muốn ngươi về bên này cái gì đại tỷ muốn tiểu muội đi đâu ngô song nữ bước đến gần cao u lan thất vọng nói nhị muội chuyện nữ anh nga hoàng ngươi cảm thấy thế nào cao u lan nói đại tỷ không cần dòng do nữa hãy nói minh bạch ra đi được chúng ta cộng sự cùng hầu một phu quân ngươi có đồng ý không cái gì bảo tiểu muội làm thiếp hà hằng y sao tị muội chúng ta mà còn phân biệt t h ề thiếp lớn bé gì nữa đại tỷ hà công tử là người rất tốt thật lòng mà nói chàng cũng rất có phân lượng ở trong lòng m u i từ khi lớn lên đến giờ chàng chính là người đầu tiên để lại ấn tượng trong lòng m u i lúc này do hai người vừa nói vừa bước đến n ê n cách ngôi nhà tranh khá xa do đó không một ai khác được những lời tâm sự của cao u lan ngoài sông nữ ngô sông nữ nói ta cũng sớm cảm nhận được điều đó cao u lan nói nhưng chàng đã là sở hữu của đại tỷ tiểu mụi không muốn chen chân vào mấy ngày qua mụi nghĩ rất nhiều chúng ta là tỷ mụi tốt với nhau hà cớ gì phải đi tranh chấp một người nam nhân chứ u lan phải chàng n g ư ờ i cảm thấy như thế quá thiệt thòi đại tỷ khi còn ở đ ạ i nhất bảo có thể tiểu mụi không nhường đại tỷ nhưng bây giờ thì không thể không nhường được có đúng không tại sao vì trước đây tỷ tỷ là đại tỷ của muội bây giờ thì không phải sao hiện tại thì không đại tỷ đã rời để nhất bảo có thể một ngày nào đó chúng ta sẽ tương kiến bằng binh đao lúc đó còn gì là tình tỷ muội nữa ngô sông nữ suy nghĩ một lát rồi nói u lan không giấu gì ngươi ta cũng đang nghĩ đến vấn đề này cao u lan hỏi vấn đề gì nếu thật sự chúng ta hình thành ở thế thù địch thì sợ rằng cơ hội đối đầu của chúng ta rất lớn chuyện hôm nay nếu không giải quyết chỉ e rằng khó tránh khỏi sự tương tàn hình như ngươi đã có tính toán ở trong lòng rồi có đúng không thật lòng mà nói phóng mắt vào trong giang hồ hiện nay kẻ được coi là kình địch của tiểu muội chỉ có ba bốn người mà thôi ta là một trong số đó đúng vậy đại tỷ là đệ nhất kình địch của muội ngô song nữ mỉm cười rồi nói muội muội ngươi đề cao ta quá rồi cao u lan nói đại tỷ có xem tiểu muội là đệ nhất kình địch của mình không ta chưa hề xem tiểu muội là địch nhân bất luận là trước mặt hay sau lưng ta đều rất tôn trọng tài nghệ của ngươi nói thế có nghĩa là tiểu muội quá hẹp hòi chăng nhị muội dù trong lòng ngươi thế nào ta cũng không muốn có ngày chúng ta sẽ trở thành đối thủ với nhau tại sao vì chúng ta động thủ thì tất sẽ hình thành cục diện không chết không dừng bỗng nhiên cao u lan dừng bước nàng mỉm cười nói đại tỷ có thể đã thương tiểu muội chăng ngô sông nữ nói cả hai chúng ta đều có thể đã thương lẫn nhau cao u lan trầm ngâm giây lát rồi nói thêm cả hai lặng lẽ sánh vai tiến về phía trước vào mép rừng lúc này trời bỗng nhiên lại đổ mưa ngô sông nữ cao u lan vội chạy vào núp mưa dưới một gốc cây cổ thụ nhì muội đã quyết định chưa cao lan nói quyết định rồi n g ô sông nữ bất giác giật mình rồi nói có thể cho đại tỷ nghe không tiểu mùi lập tức đi ngay tốt nhất là đại tỷ cùng hà công tử nên rời âm dương bảo thực lòng mà nói tiểu mùi có thích hà công tử nhưng không thể làm kẻ thứ ba để làm tổn thương tình cảm của đại tỷ n h ì mùi quyết định như thế có quá vội vàng không tiểu mùi đã nghĩ kỹ rồi đành đắc tội với đại tỷ thôi nói đoạn cao u lan mỉm cười rồi bỏ đi ngô sông nữ nhìn theo bóng lưng của cao u lan khuất dần mà thần sắc trở nên trầm trọng khi ngô sông nữ trở lại ngôi nhà tranh thì bọn hoàng linh đã ra ngoài n g ê n h đón hoàng linh chậm rãi nói ngô cô nương có biện pháp gì giảng h ộ i không ngô sông nữ nói rất khó rất khó nhưng có thể vẫn còn một cơ hội cơ hội thế nào cần hà kiếm sứ giúp đỡ hà hàng y ngạc nhiên nói tại h ạ tại hạ ư ngô song nữ tiếp lời chỉ có chàng mới đi xem thử may ra làm thay đổi chủ ý của cô ta hà hàn g y nói song nữ nàng thừa biết là ta không thể giữa nàng và cô ta là tình cốt nhục nhưng nàng lại không thuyết phục được cô ta thử hỏi ta còn biện pháp gì nữa chứ hoàng linh nói hà huynh đệ không cần ngươi đi thuyết phục tại hạ có một phong thư ngươi có thể chuyển đến cho cô ta chứ hà hàng y nói có thể hoàng linh lấy phong thư ra đưa hà hàng y nhận lấy và lập tức chuyển thân bước đi khi bóng của hà hàng y đã khuất thì hoàng linh nói ngô cô nương có tin tưởng được không ngô song nữ nói theo phán đoán của tiện thiếp thì cô ta sẽ không làm hại hàng y tuy nhiên tiện thiếp đã phán đoán sai lầm một lần sai lầm thế nào trong lòng cô ta rất thích hà hàng y nhưng cô ta kiềm chế tình cảm không để lộ ra ngoài và cự tuyệt thỉnh cầu của t i ệ n thiếp rất quyết liệt diệp trường thanh nói bảo chủ cô ta đã quyết tâm hạ độc thủ với chúng ta thì tại hạ thấy chỉ còn cách đem binh tướng ra đánh nhau một trận thôi ngô sông nữ nghiêm túc nói có một chuyện mà các vị cần ghi nhớ thất sắc kiếm của cao u lan đích thực là hung hiểm và bá đạo vô cùng một loại võ công rất khó tránh né hoàng linh nói ngoài thất sắc kiếm của cao u lan ra còn có nhân vật nào đáng sợ nữa đ a o thủ trong tay thần đau đường cũng rất khó đối phó nhưng tối lợi hại chính là thủy q u ả vô tình diệp trường thanh nói thủy q u ả vô tình theo nghĩa mà suy thị loại ám khí này có liên quan đến thủy q u ả sao ngô song nữ nói hình như là vậy hoàng linh ngạc nhiên cô nương cũng chưa nhìn thấy qua sao chưa nhưng tiễn t h ế p có nghe nói về loại ám khí này hình dạng của nó như thế nào nghe nói đó là một ống đồng dài ở bên trong có thể bắn ra độc thủy độc quả bất luận là thủy hai quả gì chỉ cần tiếp xúc một tí thân thể thì thân thể sẽ lập tức thối rửa và dần đến chết có loại ám khí lợi hại như thế sao hả đúng vậy loại độc thủy độc quả này được bắn ra với lực đạo rất mạnh nếu không khống chế nó trước thì khó lòng mà tránh thoát nếu bọn chúng thật sự có loại ám khí như vậy thì p h a n này phiền phức lớn rồi ngô sông nữ trầm ngâm d â y lát rồi nói tiện thiếp nghĩ ra một cách khắc chế nhưng không biết bây giờ có chuẩn bị kịp hay không hoàng linh liền nói cô nương mau nói xem tại hạ nghĩ vẫn còn chuẩn bị kịp ngô sông nữ nói tiện thiếp vẽ ra một đồ án chư a vị cứ chiếu theo đó mà làm đồ án này ngô sông nữ đã chuẩn bị từ nên nàng lấy ra đưa cho hoàng linh xem hoàng linh xem xong rồi thì nói trong này đã giải thích rất rõ nhưng về phương diện chất liệu tại hạ có thể thay đổi một chút được không ngô sông nữ gật đầu hoàng linh lấy bút viết lên mặt đồ án mấy chữ rồi giao cho đồ vô phương và nói đồ huynh việc này giao cho huynh thực hiện ngô sông nữ nói bảo chủ trước tiên hãy chế tạo ra tám bộ hoàng linh nói luôn cả ngày đêm có thể làm xong mười bộ nhưng chỗ khó là cần phải giữ tin tức này thật là tuyệt mật đúng vậy không được tiết lộ tin này ra ngoài cao u lan là một nhân vật rất thông minh nếu cô ta nghe được thì sẽ nghĩ ra phương pháp thay đổi thủy quả vô tình nếu có ai đó có thể đánh c ắ p được một ống thủy quả vô tình về nghiên cứu thì có thể khả năng chúng ta sẽ tìm ra được biện pháp đối phó tốt hơn thủy quả vô tình là một loại ám khí cơ mật nhất trong đệ nhất bảo tiện thiếp tuy biết có loại ám khí này nhưng chưa hề nhìn thấy theo tiện thiếp người biết rõ chuyện này chỉ có hai người là cao u lan và cao bảo chủ nghe nói cô nương là nhân vật rất được tôn trọng trong đệ nhất bảo không sai tiện thiếp rất được tôn trọng cô nương đã là nhân vật rất được tôn trọng lẽ nào không có cơ hội tham dự bàn chuyện cơ mật ngô sông nữ mỉm cười nói tiện thiếp tuy có tham dự rất nhiều chuyện cơ mật nhưng đó không phải là chuyện tối quan trọng còn những chuyện quan trọng thật sự thì không được tham dự hoàng linh nói như vậy từ lúc đầu bọn họ đã không tin tưởng cô nương rồi ngô sông nữ nói đúng vậy do đó cho nên tiện thiếp đã cảm thấy mình bị biệt đãi rất nhiều hoàng linh gật đầu rồi nói được rồi bây giờ chúng ta thương lượng một tí làm thế nào để tiếp ứng cho các vị kiếm sứ không cần tiếp ứng tại sao cao u lan là một nhân vật rất cẩn thận theo tiện thiếp nghĩ thì nhất định cô ta sẽ có mai phục ở trên đường nếu chúng ta đi tiếp ứng cho hà hàn g y thì chắc chắn sẽ dẫn đến sự xung đột điều đó không những nguy hiểm cho hà hàn g y mà còn tạo sự thù địch với cao u lan nữa nhưng không lẽ chúng ta không lo đúng vậy tốt nhất là không nên lo vào việc này nhiều lắm thì cao ưu lan cũng tống cổ hà hàng y trở về mà thôi cô ta tuyệt đối không thể giết hà hàng y nếu chúng ta đi tiếp ứng thì hậu quả khó lường hoàng linh đành phải kiên trì chờ đợi vì lão biết ngô sông nữ hiểu cao ưu lan hơn ai hết một canh giờ trôi qua ngô sông nữ đã bắt đầu tỏ vẻ lo lắng nàng không thể ngồi yên mà đứng lên đi ra ngoài đột nhiên hoàng linh đứng lên và nói hình như hà hàng y quay về quả nhiên là hà hàng y đang từ xa chạy đến ngôi nhà tranh n g ô sông nữ thở phào một hơi nét mặt cũng rạng rỡ hẳn lên nàng lên tiếng hỏi có gặp cao u lan không hà hàng y vừa thở vừa nói có có gặp nhưng đáng tiếc là chẳng giúp được chuyện gì cho chúng ta cô ta nói gì nói toàn những điều rất khó nghe không sao có gì chàng cứ nói ra nghe xem cô ta bảo ta chuyển lời đến nàng và hoàng bảo chủ là vào lúc quá ngọ có khả năng cô ta sẽ hạ lệnh đ ồ n g thủ ý của từ đ ồ n g thủ là dùng thủy quả vô tình đối phó với chúng ta phải không hình như là như vậy ngô sông nữ lại thở dài và nói hoàng bảo chủ thấy chuyện này thế nào hoàng linh nói nghe khẩu khí thì hình như lòng của cô ta đã đóng băng chẳng còn chút hòa khí gì đối với chúng ta nữa ngô sông nữ nói bảo chủ xem ra trường ác chiến này khó lòng tránh khỏi rồi hoàng linh mỉm cười nói còn có ai có thể thuyết phục được cao cô nương không ngô sông nữ liền nói còn nhưng cơ hội không lớn người đó là ai chính là bảo chủ chỉ cần có cơ hội là phải thử nếu không đến lúc tuyệt vọng bất đắc dĩ thì tại hạ không muốn cùng cô ta đối địch ngay lúc đó thì q u a dịu chân bước đến và nói bảo chủ hãy khoan rồi q u a sang ngô sông nữ nói tiếp ngô cô nương thấy tiện t h i ế p thế năng lực thuyết phục có bằng bảo chủ không ngô sông nữ mỉm i cười nói quá mạo hiểm tại sao lại nói thế có thể trong lòng cao u lan đang chất chứa rất nhiều oán hận do vậy mà cô ta có thể trút lên đầu q u a cô nương bất cứ lúc nào có thể như vậy nhưng tiện thiếp rất tự tin là có thể khiến cho cô ta hạ thủ lưu tình cô nương đã tự tin như vậy thì có thể đi qua dịu chân q u à i sang hà hàng y nói phiền hà huynh đưa một đoạn đường hà hàng y nói qua kiếm sứ tại hạ thấy cô ta không đáp ứng được gì đâu cô nương không cần phải đi một lần nữa qua dịu chân nói kéo dài thêm một ngày cũng là lợi cho chúng ta hà kiếm sứ cứ dẫn đường đi thế là hai người rời khỏi ngôi nhà tranh đi ra ngoài bìa rừng bỗng nhiên qua dịu chân dừng bước và nói hà huynh xin trả lời tiểu muội hai câu hà hàn g y nói qua kiếm sứ c ứ hỏi hà huynh có thích cao u lan không tại hạ đã có thê tử ngô cô nương là người rất thành ý nàng muốn vì hà huynh và cũng vì đại cuộc giang hồ chuyện này cô nương muốn tại hạ phải nói như thế nào đây những ý nghĩ trong lòng của hà huynh cứ nói ra là được